Nhìn đến trở ở ven đường mấy cái hảo huynh đệ Ta cũng là lâm thời nhận được thông chi Hoa văn đảo cũng có chút không tha Bất quá thiên hạ đều bị tán yến hội Húng chi đại gia còn có thể thư từ qua lại không phải Hảo hảo Đại gia cho nhau ung Thiên môn bạn ngữ đều ở cái này ôm Chiến sĩ anh dũng chưa bao giờ yêu cầu vô dụng thương tâm khổ sở Bọn họ chỉ biết lẫn nhau càng thêm nỗ lực Hy vọng có thể có lại gặp nhau một ngày Thẳng đến ngồi trên phi cơ trực thăng Hoa văn đảo đều vẫn luôn tâm tình trầm trọng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 Điển Tú Vân là gặp được cái gì lệnh nàng do dự sự tình. Tiền, lý hai người nghe được hoa lão ra tử nói, đều vẻ mặt quan tâm nhìn về phía Điển Tú Vân, lấy bọn họ trải qua, không khó coi ra Điển Tú Vân là thật sự dối rắm Đây là mấy người quen thuộc tới nay, lần đầu tiên xuất hiện như vậy cảm xúc. Ở ba cái láo ra tử trong mắt, Điền Tú Vân ngoan ngoan thiệt lương, nhưng là nội tâm lại vô cùng kiên định cùng cương đại, như vậy do dự cảm xúc buồn không nên xuất hiện ở Điển Tú Vân trên người, nhưng là hôm nay lại đã xảy ra.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 Hoa lão gia tử từ từ sờ sờ điền tú vân đầu, cùng điền tú vân ước định đến. "Ân, Hoa ra ra cái gì thời điểm xuất phát, ta cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật." Điền tú vân lại hỏi Hoa lão ra tử rời đi thời gian, hy vọng có thể ở ly biệt phía trước chuẩn bị một ít lễ vật. "Ngày mai liền đi, thúc dục lợi hại." Hoa lão gia tử cũng chưa nói là ai thúc dục hẳn, nhưng là cũng đều không nhiều hỏi đến. "Ân, ngày mai ta nhất định sẽ đến đưa Hoa ra ra. Điền tú vân gật gật đầu nói. "Hảo, hảo."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 Lý ra ra mở miệng lên tiếng Vì thế 5 người kết bạn hướng cửa thôn đi đến Giao lộ có hoa văn đảo ngày hôm qua cố ý cùng trong thôn thuê xe bò Nghĩ nhà mình ra ra không thể so chính mình Tuyết thiên lộ hoạt Đi đến chấn trên thân mình cũng chịu không nổi Được, các bạn già, chúng ta kinh đô thấy Hoa lão ra tử ngồi trên xe Hướng về phía ven đường ba người vây vây tay Bảo trọng Lý lao gia tử cùng tiền lão gia tử phân biệt từ biệt Điền tú vẫn không thà vây vây tay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 Loại này thay đổi theo hoa lão ra tử thư tín, càng thêm rõ ràng, kể từ đó ba người liền bắt đầu rồi cùng hoa láo ra tử định kỳ thư từ qua lại. Bởi vì vào đông đại tuyết liên miên, có đôi khi thư tín đến không kịp thời, rất nhiều thời điểm điển tú vân đều sẽ trộm giá phi kiếm chạy đến chấn trên biêu cục chính mình đi thủ tín gửi thư. Điều tiết hảo tâm tình, hai cái láo ra tử trừ bỏ định kỳ hồi âm, mặt khác tinh lực tất cả đều đặt ở dạy dô điển tú vân trên người. Có lẽ là xem điển tú vân mỗi ngày ôm sách học tập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 Nhưng là cũng biết lao tam gia Điển Tú Vân không phải nàng có thể tưởng, Điển Mãi Mãi hạ quyết tâm muốn chọn một cái ra khởi tuyệt bút lễ hỏi nhân ra, mà các nàng thôn thôn trưởng ra tuy rằng so mặt khác thôn dân muốn tốt một chút, nhưng là còn không đủ để cấp gia lệnh Điển Mãi Mãi vừa lòng lễ hỏi. Nương, chuyện này chính là nói định rồi a nhân ra sơ sáu không sai biệt lắm lại đây hạ định. Điển Văn Anh lâm trở về trước lại lôi kéo Điển Mãi Mãi dặn giò nói. Yên tâm đi, nếu ta đều đồng ý, chuyện này liền không thể có biến hóa.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 Ở giữa sơn thôn đã ẩn ẩn truyền nổi lên Điền Tú Vân phải gả cho Giang Đại trụ lời đồn đãi, không cần Điền Tú Vân suy nghĩ, cũng biết này đơn giản là Lý đỏ tươi sau lưng làm thủ đoạn nhỏ, bất quá Điền mãi mãi vẫn luôn không nhả ra, các thôn dân cũng đều trong lén lúc truyền, Điền Tú Vân liền tính biết, cũng chỉ đường chưa từng ngày qua. Vân nha đầu, Lý ra ra lần này cũng muốn rời đi, về sau nhật tử ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố tiền lao nhân. Hôm nay ba người lên lớp xong, Lý lao ra tử phiền muộn đối Điền Tú Vân nói, Ấn.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 Hắn không giống lao hoa sự tình nhiều, băn khoăn cũng nhiều. Trên đường bảo trọng, tiền lao gia tử ẩn nhận nước mắt, ra vẻ tiêu sái từ biệt. Chúng ta kinh đô thấy. Lý lao gia tử cũng đi theo phất tay cáo biệt. Điền tú vân bồi tiền lao gia tử ở cửa thôn đứng hồi lâu, lúc này trầm mặc làm bạn so hết thẻ hoa ngôn xảo ngựa an ủi đều phải tới thật sự. Trở về đi. Tiền lao gia tử tự hồ lập tức không có tinh thần khí, nghĩ đến nhà cửa hiện giờ liền dư lại chính hắn, trong lòng thực hụt hẵng.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 Đây là bị sửa lại án sửa sai. Điền Thú Vân trong lòng cũng thay tiền lao gia tử cao hứng, nàng ở ngày thường tiếp xúc, không khó coi ra tiền lao gia tử đối chính mình công tác nhiệt tình yêu thương, cùng đối người nhà tưởng nghiệm, hơn nữa thông qua hắn cùng người nhà thường xuyên thư từ qua lại chung, cũng biết ở kinh đô vẫn luôn có vướng bận người nhà của hắn. Thiền ra ra đây là sự tình tốt. Điền Thú Vân tiến lên khuyên lại tiền lao gia tử, rốt cuộc nỗi lòng thượng đại khởi đại phục đối thân thể cũng không tốt. Ấn ơn ơn!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 Điền tu vân mà nhìn trước mắt mi phi phượng vũ Trần Phương hỏi, còn có thể là cái gì, người nãi nãi đã đáp ứng triệu quả phụ, chờ sang năm sơ khiến cho ngươi cùng nhà nàng đại chủ kết hôn. Trần Phương tưởng tượng đến sắp tới tay 300 khối lễ hỏi, liền tính là cấp điền nãi nãi, nhưng là cũng biết chính mình ra tiểu nhi tử hôn sự, cũng có thể có rơi xuống, đáng tiếc cái kêu kêu hàn ánh tuyết nữ thanh niên trí thức, luôn là một bộ khinh thường nhà mình nhi tử bộ ráng, hử, cho rằng chính mình là cái gì cục cưng không thành.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 Một phong là cho một cái bởi vì chân thương mà không thể không xuất ngũ chiến hữu viết, cũng may cái này chiến hưu ly vĩnh các huyện không tính rất xa, nhưng là cũng có thể đủ ngăn cản Điển ra nhân sự sau tìm phiền thoái. Tới rồi 10 tháng trung hạ tuần thời điểm, triệu quả phụ đã bắt đầu thúc dục Điển mãi mãi, bất quá bởi vì trong lòng còn ôm coi ảo tưởng, Điển mãi mãi tuy rằng đã nhà ra, nhưng là vẫn là quyết định lại đẩy một tháng. Triệu quả phụ trong lòng đối với Điển mãi mãi cách làm, trong lòng thập phần minh bạch là cái gì nguyên nhân?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 Ngươi hảo, tân đại xuyên vừa xuống xe liền nhìn đến giờ chính mình hàng hiệu tiểu cô nương biết hẳn là đội trưởng nhà mình trong miệng đại sư tỷ Ngươi hảo, ngồi như thế lâu xe vất vả đi. Ta trước mang ngươi đi ăn một chút gì đi. điện tú vân buông địa cứng chạy nhanh chào hỏi, đối phương bởi vì chân cảng vấn đề mới bị bách xuất ngũ, hiện giờ chính mình lại muốn phiền toái nhân ra đại thật xa ngồi xe lửa lại đây, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn. Không có việc gì, lộ trình không phải quá xa.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 tựa như lại đây nhìn xem còn có hay không cơ hội. Tân Đại Xuyên cũng là vẻ mặt ngưỡng ngùng, thật sự là chính mình một cái đại lao ra tới cửa cầu thú, là có điểm không rùi rè, bất quá nơi này hắn cũng không thân, chỉ có thể dựa vào chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Ai hui, Điền Thẩm hôm nay đây là muốn hỷ sự liên tục à? Lý Thẩm thực biết sự sự nói ngoài đến, nhưng là hiển nhiên Điền ra mọi người đều là vẻ mặt mê mang. Ngươi nói chính là cái nào nha đầu? Điền mãi mãi nhiều như mày. Trong nhà hiện giờ có thể bàn chuyện cưới hỏi nha đầu cũng liền con thứ hai gia Điển Tú Phương cùng con thứ ba gia Điển Tú Vân. Nghe nói là ngài con thứ ba gia Đại Nữ Nhi. Tân Đại Xuyên trả lời. Không được. Triệu quả phụ vừa nghe, đây là tới cấp tân nhân A, quyết đoán không thể đồng ý. Tân Đại Xuyên mắt lẽ liếc mắt một cái cũng không đáp lời, mà là thẳng tắp nhìn về phía Lao Thái Thái, liền Điền Tú Vân theo như lời. Nhà này nhất có nói chuyện quyền chính là Điển Lao Thái Thái Hòa Điển Lao Gia Tử.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 trực tiếp dắp mặt nói ra phải cho lễ hỏi. Ú, như thế năng lực liền thêm 50 khối, cũng không phải cái gì kẻ có tiền, đại cô gái nếu là gã qua đi, kia chính là núi xa sông dài, ngày thường tương chiếu ứng một ít nhà mẹ đẻ cũng không được. Lý thẩm ngồi ở vừa nói nói mát, kỳ thật trong lòng cũng đi theo kinh ngạc, không nghĩ tới điển ra cái này đại cô gái như thế đáng giá. Ai, các ngươi cản huyện ta cũng là biết đến, đích sát xa chút, trong nhà nha đầu gã qua đi, chúng ta cũng lo lắng.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 liền không nhiều lắm làm phiền Tân Đại Xuyên khách khí từ chối đến, nhiệm vụ đều hoàn thành còn trụ cái cái gì. Như vậy a Thú Vân, người mau đi thu thập thu thập. Điền mãi mãi gật gật đầu, chiều góc Điền Thú Vân phân phó nói, đứa nhỏ này chính là thành thật, nhưng là người cẩn mẫn, trong nhà mấy năm nay ít nhiều có nàng hỗ trợ làm chút việc nhà. Ấn. Tân Đại Xuyên cười cười không nhiều lời cái gì, khi thật đối với Điền gia này đó trưởng bối có chút trứng mắt, tốt xấu cũng là từ nhỏ dưỡng đến đại hài tử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 có duyên hội kiến. Điền Tú Vân khách khí nói, có không tái kiến loại này vấn đề nàng trả lời không, gia, bất quá cảm nhận được Hàn Ánh Tuyết tiết lộ ra tới một tia khác thường cảm xúc, Điền Tú Vân ở trong lòng nhưng thật ra hi vọng không bao giờ gặp lại. Bảo trọng. Hàn Ánh Tuyết cũng không biết lại nói cái gì, đành phải từ biệt. Bảo trọng. Điền Tú Vân xoay người đi hướng Trần Đại Xuyên, lại lần nữa cũng không quay đầu lại mà rời đi dựa sân thôn. Thật cao hứng.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 Cái này tiểu nha đầu thật không đơn giản a Tổ dân phố cái kia bác gái ý vị thanh lớn lên đối phụ nữ trung niên nói. À, bất quá là cái không cha không mẹ nó dã nha đầu thôi. Ngoài miệng tuy rằng như thế nói, nhưng là trong lòng ghen ghét càng thêm lợi hại, phụ nữ trung niên tưởng tượng đến chính mình một nhà mấy khẩu người tê ở kia bộ trong căn nhà nhỏ liền càng thêm cao giận. Ai? Tổ dân phố bác gái lắc đầu không nói nữa. Chờ đến điển tú vân lại đi tranh đồn công an hộ tịch làm đem hộ khẩu đăng ký hào lúc sau.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 Hắn là thật sợ Điển Tú Vân một cái không chú ý liền phạm triều, thật sự đồng ý Điển ra an bài. Gả cho cái kia quả phụ ra ngốc tử, cũng may hết thể thuận lợi. Đến nỗi xa ở Kinh Đô ba vị lao gia tử ở thu được tin đệ nhất khắc đều là nhìn tin thật sâu mà thở dài một hơi. Không ai so với bọn hắn càng hiểu biết Điển Tú Vân ở Điển ra tình cảnh, kia thật sự không giống như là thân nhân có thể làm được. Ngày mùa đông lên núi lốn tuổi, nguy hiểm vây săn cũng là ác không thể thiếu bị bắt thăm dự. Này hết thể bọn họ đều xem ở trong mắt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 Có tâm địa thiện lương xem Điền Tú Vân một mình một cái tiểu cô nương, thường thường sẽ đưa điểm nhà mình làm thức ăn, tuy rằng không đáng giá cái gì, nhưng là Điển Tú Vân vẫn là thực tâm lĩnh. Mà mỗi lần thu được hàng xóm đưa tặng đồ vật, Điền Tú Vân liền sẽ tuyển một ít từ cùng tiêu xã mua đồ vật còn trở về, cứ thế mãi, lẫn nhau chi gian cũng càng ngày càng quen thuộc. Đương nhiên cũng có không có hảo ý người, không ít đánh Điển Tú Vân phòng ở chú ý, có kia rõ ràng liền tới cửa làm mai mối, muốn đem Điền Tú Vân cưới trở về.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 Dù sao cũng là không ảnh sự tình, điều tra cũng không phải là cái gì sáng dọi sự tình. Ngươi không khỏi cũng quá chắc hẳn phải vậy đi, ta bằng cái gì làm ngươi điều tra. Điền Tú Vân khí cười, quả nhiên cùng nàng tưởng không sai bị lắm, cô ý đem tiền bao phóng tới nàng trong hộp bàn mặt, nhưng còn không phải là vì hiện tại giờ khác này. Ừ, ngươi nếu là trong sạch, làm gì sợ chúng ta lục xoát ngươi? Nô lệ lệ như là bắt được Điền Tú Vân ngược điểm, lập tức nhảy dựng lên phản bắt nói. Đúng vậy, Điền Tú Vân.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 Bằng cái gì còn muốn chúng ta đi theo xui xẻo? Có xem Điển Tú Vân không vừa mắt nói. Được rồi, chạy nhanh. Chủ nhiệm lớp đánh gãy phía dưới học sinh oán giận, không nói bọn họ không có chứng cứ chứng minh là Điển Tú vẫn làm. Ít nhất ở trong lòng hắn, Điển Tú Vân cái này ngoan ngoan học sinh tuyệt đối sẽ không làm ra ăn cắp hành vi. Lý Nhưng Nhi, người cũng giống nhau. lão sư, ta là người bị hại. Lý Nhưng Nhi giật mình nói. Đối xử bình đẳng, nhanh lên, lớp trưởng bước ra khỏi hàng kiểm tra.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 hắn làm chủ nhiệm lớp, trên mặt cũng khó coi. Chính là, Lý Nhưng Nhi cắn cắn môi, không rõ chính mình rõ ràng đem tiền bao bỏ vào điển tú vân trong hộp bàn, như thế nào sẽ không thấy, chính là loại tình huống này nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc nôn nhiều tất thất nàng vẫn là biết đến.